nak' mo namo namo đại tử sinh nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Phật đại tử sinh nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. đại tử sinh nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư tăng đại tử sinh cung kính định lễ thế thế tôn bậc ung cúng chánh định giác ấy do này được tán dương đức tam bảo cách bắn đắc sinh ra họ cho chư đại đức tăng cùng toàn thể chư tử được thân tâm thường an lạc À, kính thưa quý vị, à, trong cái thời thuyết giảng hôm nay, à, chúng tôi xin à, giảng về cái đề tài gọi là năm pháp tê chát. cái chữ tê chát có nghĩa là cái sự chiếu sáng hay là sự rực sáng và cái năm cái pháp này à, được gọi là rực sáng hay là chói sáng đó À, đó là cái năm cái pháp mà cái người nào có được cái năm pháp này thì này, người này sẽ à, chiến thắng bất kỳ một cái nghịch cảnh nào <cười> cái năm cái pháp mà chói sáng này à, đó là gì à, xin thưa năm pháp chói sáng này nó chính là thứ nhất một sự chói sáng về hạnh thứ hai là sự chói sáng về đức thứ ba là sự chói sáng về trí thứ tư là sự chói sáng về phước và thứ năm là sự chói sáng về pháp trước khi mà nói về vấn đề mà cái chói sáng hay có quy luật đó mà chúng ta phải nắm bắt được ý nghĩa này nó như thế nào À, xin thưa quý vị khi nói vấn đề trói sáng hay là chiếu sáng hay là rực sáng đó thì nó xuất hiện đúng vào cái thời điểm và đúng nơi cái điều nào mà nó xuất hiện vào đúng thời điểm và đúng nơi thì nó sẽ trở nên chiếu sáng hay là rực sáng cũng giống như chúng ta thấy là như là cái thanh đạo kiếm nó có thể chém sắt như là chém bụng nhưng mà nếu mà thanh bảo kiếm đó được để ở trong cái bao chưa hề rút ra hay là thanh bảo kiếm nó được chôn giấu ở một nơi nào đó thì cái uy lực của thanh bảo kiếm sẽ không được phát huy mà một cái uy lực của thanh bảo kiếm không được phát huy phát huy như vậy thì cái sự chói sáng đó nó không hề có mà trái lại đối với những cái vật nào đó mà những cái gươm đao bình thường mà chém không gãy chém không đứt thì một người cầm cái thanh bảo kiếm đó chém gãy hay là quá nát đi những cái gai cái cây đó hoặc là những cái thanh sắt đó hoặc là những cái vật những cái vật khác không thể làm suy xiển được thì bây giờ cái thanh bảo kiếm nó nó phát huy được cái uy lực và người ta sẽ khen ngợi thanh bảo kiếm này là quý giá sắc bén như vậy thì thanh mặt kiếm này nó được chói sáng nó lại có điều đặc biệt phải cho nên trong cái ý nghĩa mà chữ tê chá là chói sáng thì chúng ta phải hiểu rằng nó xuất hiện đúng thời lúc đúng thời điểm thì bây giờ mới có cái sự chói sáng được còn nếu như không có xuất hiện đúng thời điểm thì sự chói sáng đó không có nên là trước tiên chúng ta tìm hiểu ý nghĩa về cái chữ à, chói sáng. Bây giờ một cái chi phần của sự chói sáng đó là về cái hạnh gọi là chớ đó nó tê chá tê xá có nghĩa là chói sáng. Đó. Và cái hạnh hạnh là gì? Hạnh là một cái việc làm thường xuyên nhưng mà được gọi là cái hạnh là bởi cái việc làm thường xuyên này nó thuộc về thiện. Còn những cái những cái việc làm thường xuyên về cái ác thì chúng ta không à, đề cập tới à, chúng ta chỉ đề cập tới một cái việc làm thường xuyên về thiện pháp mà những cái việc làm thường xuyên như vậy thì chúng ta thấy cũng rất là nhiều và khi có dịp thì việc làm này cái hạnh này nó sẽ à, trói sáng rồi sẽ được sáng và rất có nhiều chuyện để cho chúng ta thấy nhưng mà đừng bao giờ nghĩ rằng những cái việc làm mà chúng ta làm một cách bình thường như vậy nhỏ nhặt như vậy mà nó không có cái tác dụng lớn mà trái lại nó rất có tác dụng lớn nếu vì ta từng nghe rằng có một đứa bé khi chơi đùa với nhau ở trước cổng kỳ viên tịnh xá trong thời đức phật nó luôn luôn nó niệm cái câu là nam mô sa arato arato samas cứ việc làm thường xuyên như vậy và khi nó gặp ba nạn do hai dạ xoa một con dạ xoa có cái tâm hung dữ định bắt lấy nó ăn thịt để giúp mình và theo cái bản năng tự nhiên nó đã niệm lên câu kệ năm mô ta và con dạ xoa kia à, phải bỏ chạy và cuối cùng phải sám hối thì đó là một sự trói sáng của một cái hạnh thường xuyên tụng kinh niệm kịch <cười> những người mà Có cái âm vọng tốt sau này Những cái người mà Có những cái uy lực Về cái âm thanh Chúng ta gọi là cái âm lực đó Thì cũng do nhờ Tụng kinh thường xuyên Những người Phật tử chúng ta mà cứ Học thuộc rồi tụng nhẩm Một một câu kệ ngôn Lâu dần câu kệ ngôn đó Nó trở thành là Một cái gì an lành Nó giữ gìn chúng Chúng ta có thể tạm gọi là một cái thần chú vậy Thế là một bài hộ kinh đó. Chỉ một câu kệ ngon hả, Mà không thuộc lòng ít trì tụng thường xuyên vậy Thì nó còn một cái hạnh Đây chúng ta nói về cái hạnh của lời nói như vậy của cái hạnh về thân của vậy, Cái người mà thường Xa lánh Không dùng tay chân Để làm hại chúng sanh khác Không dùng tay chân Để mà làm đau khổ chúng sanh khác Và khi Gặp những cái Chuyện bất trắc nó Khởi lên, Và người này thắng được những cái điều tai hại đó Thì bây giờ Cái hạnh này nó cũng trở nên trói xác Mà điển hình như là một cái cận thiện nam Ở tây Lan nhà Ông là trì giới Rất là thanh nhiên Một lần nọ đi vào trong rừng Bị một con tăng nó quấn Trên tay cầm cái mát Ông ta mới ngẫm nghĩ rằng nếu như Mà Mình bị con tăng này nó quấn đau như vậy Thì có thể mình cầm cái mát này mình sẽ à, chém con ở Cho nên ông dục Cái mát Nhân ta sang Do cái quy luật của giới mà ông thường hành trì thường giữ dịch à, Cho nên làm cho cái sức nóng nó Từ thông thân ông Nó phát sinh ra Và con rắn nó à, con căng nó quấn vào thân người của người cận si nam này nó cảm giác như là nó quấn vào một trong cái à, đống lửa và nó tháo ra nó bỏ ra nó bỏ trốn đi như vậy thì cái hạnh dữ giới này nó cũng đem tới một cái năng lực và năng lực đó được chói sáng chúng ta thấy rằng á bình thường thì cái hạnh mà tụng kinh nó chưa phải là một cái điều mà chói sáng lắm đó hay là cái hạnh trì giới chưa phải là chói sáng nó chưa có cái quy luật đâu nhưng mà khi mà đụng nhờ vào những gặp vào những cái trường hợp mà nguy nan hoặc là những trường hợp mà nguy cấp và nhờ cái hạnh này nó đẩy lùi thì người ta sẽ khen ngợi à, đây là một cái việc làm tốt và nhờ cái việc làm tốt đó những cái điều tai họa những cái điều nguy khổ nó bị tiêu trực và cái đó là một sự chói sáng hay là sự chiếu sáng của cái hạnh và thưa quý vị rằng mình đối với tất cả mọi chúng sanh Đức Phật ngày dạy rằng nó không ai là cứu tinh của mình cả chỉ có mình là nơi cứu tinh của chính mình ta không nương nhờ ở vào đâu cả mà chúng ta tự nương nơi chính mình cho nên một cái người mà muốn được mà an toàn thì người này phải tạo một cái hạnh lành nào đó một việc làm thường xuyên nào đó ở trong cái đời sống của mình chúng tôi nói với quý vị rằng là cái giới hạnh của quý vị có đôi khi mặc dù nó là những cái thiện pháp đó nhưng mà đôi khi nó trở thành là một cái giới của Hà liệt và à, sẽ có một đề tài chúng tôi nói về cái bốn cái điều bốn cái cái cái thiện giới liên hệ tới bốn điều cho nên chúng ta phải tập làm sao có một cái hạnh cũng giống như là mỗi người mình đó, tự bảo vệ lấy mình Chứ không phải là mọi chuyện mình có thể nhờ với cảnh sát Hay là nhờ tới những cái quy lực bên ngoài Mà nếu như mọi tự một mình mình nó Tự mình Mà Tự bảo vệ được mình Thì xem như mình được an toàn Ở trong bất kỳ một hoàn cảnh nào Và như vậy thì Cái hạnh Là một cái điều rất đặc biệt Tức là cái hạnh lành của mình Cứ làm mãi một cái việc gì đó Mà anh thuộc về thiện Thì lâu dần nó cũng sẽ trở thành một cái quy lực. Cũng giống như cái người Phật tử cứ mãi hành thiền. Cái ngày nào cũng hành thiền. Rồi trong những lúc rảnh rỗi cũng hành thiền. Và trong những lúc mà cái thời gian nó nhàn rỗi. không để phí thời gian nó cũng lấy lại cái đề mục của mình. Chẳng hạn như vậy. Nó cũng là một cái hành. Cho nên cái một quy lực thứ nhất hay là chói sáng nhất là do hạnh Cái quy luật thứ hai hay là một sự chói sáng thứ hai Đó là Sự chói sáng của đức tức là vú nát vê chắc Thường thường chúng ta nói là phước và đức Nhưng mà đức Thì chúng ta phải nắm bắt là những cái gì thuộc về đức Và những cái gì thuộc về phước Xin thưa Những cái thuộc về đức Thì chúng ta có thể gom được Rất là nhiều nhưng mà gom gọn lại Thì chỉ có ba Tức là một cái đức trong sạch Và một cái đức thương người Thứ ba nữa là một cái đức hiểu biết Rất là bi đức Tịnh đức Và cái tuệ đức Cái đức trong sạch Nó trong sạch Từ cái thân ngữ ý Chúng ta luôn luôn có một cái niềm Có một cái tình thương người Thấy chúng sanh khác Đau khổ chúng ta Thương mến Chúng ta mong cho chúng thành đó nó không khổ và chính nhờ cái sự trong sạch và cái lòng thương người này mà người này có thể chiến thắng rất nhiều cái ngập cầu và một khi mà gặp tai nạn hay là gặp những điều rủi ro nào đó thì cái đức này nó sẽ giữ gìn người đó hỗ trợ người đó mà một trong những cái đức đó, đó là cái giới một cái giới mà được thanh nghiêm được tốt đẹp để trở thành một cái đức Và chúng tôi nói xem quý vị rằng là sự chói sáng về giới tức là sự sáng về cái đức, sự chói sáng về thiền đó là sự chói sáng về đức như thế nào đối với một cái người Phật tử vậy luôn luôn không nói dối, tức là thực hiện phải những lời mà Đức Phật dạy là những cái lời nói của bậc thánh mặc dù người đó chưa phải là người thánh nhưng mà thực hiện được những cái lời nói như là của bậc thánh đó là nói như thế nào thấy thì nói thấy nghe thì nó nghe, có suy nghĩ nó có suy nghĩ, có biết nó có biết, không thấy nó không thấy, không nghe nói không nghe, không suy nghĩ nó không suy nghĩ, không biết nó không biết. Những cái lời nói này thuộc về chân ngôn, nhưng mà những lời nói về chân ngôn này nó sẽ không có uy lực nếu không đúng thời, nếu không đúng chỗ. Mặc dù những lời nói là thiện pháp. Nhưng mà nó sẽ không có một cái sự chiếu sáng hay là một sự rực sáng Nếu nó không đúng thời điều Nó không đúng với cái đối tượng hay cái nơi chốt Chính là một cái dạy chúng ta là, Với những người bọn á Mà nói về bố thí Thì đó là ác huyết Mà bố thí là một điều tốt Nói về bố thí là nó một điều tốt à, Nhưng mà nói với người bọn á thì cái lời nói này nó không có sự chói sáng, nó không có uy lực. Mà nói về vấn đề giới hạnh cho những người mà không có giới, thì là một đời ác thiết. Nói về những cái điều mà nó thuộc những cái pháp cái lõi của pháp cao sâu, như là nói về tâm tâm sở, cái sắc pháp diệt bản, đối với những người mà chưa học luận a chị đàm. thì nó có thể phản tác dụng thứ nhất là những cái người nghe sẽ nói rằng ồ cái vị này nói cao quá trong này cao quá nói cao quá không hiểu gì hết đây là chúng tôi nói là ở mức độ nhẹ nhàng nhất nhưng mà ở mức độ cao á thì sao ông này khoe khoan cái trình độ gì gì à, trình độ cái hiểu biết về tâm tâm sở xuất phát nhất bạn mở miệng ra cái là gì dụ pháp mở miệng cái là gì dụ pháp thì những lời nói như vậy đức phật dạy rằng nếu nói về trí tuệ nói với vấn đề trí tuệ đối với người mà không hiểu biết đó là ác Và thật sự ra trong hội chúng này thì cũng có rất nhiều cái người có học diệu pháp cũng có cái người không học diệu pháp cũng có thì đối với người diệu pháp mà nghe giảng diệu pháp mà thích thú đó. đối với người mà hồi chưa hồi nắm bắt được diệu pháp này, làm thế nào, để người mà chưa nắm bắt được diệu pháp, nắm bắt được ý nghĩa của cái diệu pháp. chẳng hạn như đối với cái người mà chưa có từng học về, về, về, về, về, về diệu pháp hay về bộ duyên, mà nói là vô dáng duyên, cảnh tưởng duyên, câu sinh duyên, vật thực danh duyên, không á thì chắc có lẽ là chúng ta nói chúng ta nghe. nhưng mà làm cách nào đó để chúng ta nắm bắt được. Ừ, thì đó là cái điều khác ở Cho nên những cái lời nói tuy rằng tốt Nhưng mà nó sẽ có quy lực Nếu đúng thời Mà một khi mà đúng thời rồi đó, Thì nó tác dụng rất là lớn Mặc dù cái vật đó nó Không là gì hết Hoặc là cái điều đó rất nhỏ không là gì hết So với lúc bình thường Nhưng mà lúc dây giai đoạn đó đó Thì bắt đầu nó, nó phát huy Sức mạnh rất lớn Chúng tôi ví dụ như quý vị là một cổ xe này, Nhưng mà thiếu một con ốc nào đó Thì con, thì nó sẽ không chạy cái cổ xe đó Và chỉ cần rách ráp Con ốc nào đó vào Thì cổ xe đó sẽ chạy Chạy tốt một cách tốt nữa Thì nếu bình thường so với Cái cái cái, cái con ốc nó so với cổ xe Nó chẳng có giá trị hả? Nhưng mà vào thời điểm đó Thì cái con ốc nó Nó lại rất quan trọng Nó phát huy được cái việc của nó Và nó sẽ có giá trị rất lớn chúng ta cũng nên à, hiểu cái điều này như vậy thì với người mà luôn luôn không nói dối á thì họ sẽ trói sáng cho nào khi mà cái lời của đồng hồ người này á, thuộc về chân ngôn mà nó đúng thời như vậy thì cái cái chuyện gì mà họ nói ra nó sẽ trở thành sự thật họ nói những cái điều xấu sẽ ra điều xấu mà họ nói những điều tốt sẽ ra là điều tốt bởi sao bởi vì cái lời nói mà luôn luôn là một cái sự chân ngôn tức là một lời nói đúng đắn một lời nói như thật và một khi nói tình, tình cờ nói thôi thì cái điều đó cũng sẽ trở thành là sự thật một cái người mà tu tập năng lượng là tu tập thiền định có một năng lượng bất ngờ nói ra một điều gì đó thì cái điều đó nó hiển lộ ra thì đó là cái sự chói sáng của cái đức cái đức ở đây gồm có cái giới Và năng lực thiền định Và một khi mà Cái cái tác dụng của cái giới Được phát huy Đúng thời điểm Đúng nơi Cái tác dụng của thiền định Nó phát huy đúng thời điểm đúng rồi. Thì người này sẽ chiến thắng được Hoặc chúng ta thấy rằng Có những người mà ám hại người khác Mà người khác không có Bị nguy hại vậy Thì người ta sẽ nói rằng Người này có cái đức có những người thay vì cái cái cái việc đó là chết tới nơi rồi nhưng mà họ tự nhiên họ thoát qua khỏi cái cái cái, cái, cái đường tơ kẹp tóc và họ vẫn an toàn thì người ta sẽ nói rằng cái người này là có phước hoặc là có cái đức cái này đây là cái, cái cái sự chói sáng của cái đức thì trong năm giới cái người phật tử chúng ta đó ráng giữ gìn như thế nào đó để có cái đức và phải cần phải nên tu tập thiền định mà tôi tập thiền tĩnh gì để tạo cái đức đây tạo đức lớn này thiền tĩnh thì nhiều nhưng nghĩa là những cái đề mục thiền tĩnh mình để tạo được những cái đức lớn để phát huy được cái uy lực chịu trói sáng của cái đức đó đó xin thưa quý vị là có những cái đề mục như sau niệm tưởng về ân đức phật niệm tưởng về ân đức pháp niệm tưởng về ân đức tăng ân đức khí ân đức giới ân đức thiên ân đức của niết bàn của người Bà tập tịnh. Đó là những người một thuộc về đức. Và những người nào tu tập được những người này một có, trong cái là trong đêm đi ngủ, trước khi đi ngủ, lúc rảnh rỗi đi ngủ, lúc rảnh rỗi cũng ngồi mà niệm tưởng tới ân đức Phật, chọn lấy một hồng danh nào đó của đức Phật, chọn lấy một hồng danh nào đó của đức pháp, chọn với một cái hồng danh nào đó của đức tăng, để mà tưởng niệm lại. thì tạo cho mình cái đức đây là cái sự là chói sáng thứ hai tức là chói sáng về đức. cái thứ ba là sự chói sáng về trí xin ơ là trò sự chói sáng về trí đây nếu ở đỉnh cao thì chúng ta sẽ thấy rằng cái trí cao nhất là cái trí đạo a la hán ở trung bình là những cái trí đạo khác tức là từ trí đạo của ana hàm a tư là hàm hoặc là Cái đạo không? Bởi cái quy lực Chỉ trói sáng Của cái trí này là Diệt trừ đi những phiền não được Nhưng mà đặc biệt đối với trí đạo A-la-hán Thì trói sáng Ở trong cái thời điểm Chưa sanh nữa kìa Cái trí đạo A-la-hán sẽ sanh Nhưng cũng đã trói sáng rồi Nó cũng làm cho Có một cái quy lực rồi. Những cái vị Mà ở kiếp chót Bắt quả A-la-hán nếu như chưa có chứng quả A la hán được thì vị đó sẽ không thể chết vậy đó có thể không chứng quả A la hán nếu tự mình hủy hoại đi cái phước độ của mình nhưng nếu không hủy hoại phước độ của mình thì chưa chứng quả A la hán vị này chưa chết mà điển hình như chúng ta thấy rằng như ngài sanh chút chá chẳng hạn ngài nằm trong cái thai bào mà mẹ ngài đã chết tức là mẹ ngày chết mà ngài còn nằm trong thai trong trong trong trong vòng trong, trong mẹ, Mọi người ta đem cái thi hài của người nữ này ra bãi thăm ma để mà thiêu, khi cái ngọn lửa mà thiêu sát lên thì ở đâu cũng cháy nhưng mà cái dùng bụng này không cháy, cái người thợ mà mà mà thiêu sát á, có ngẫm nghĩ rằng đó, chắc là trong này có cái gì đó cho nên khiến không cháy, giờ ông mới lấy cái chỉ ba ông chọt để cho lòi mở ra thì cái mở nó thấm vô thì lửa sẽ bắt mở thì trái khi mà chọt vô vậy á thì làm nứt cái bụng da bụng và một cái hài tử ló ra và khóc ừ. ông ấy mổ lấy cái bụng đem hài tử ra thì thấy cái chân mài bị sướt bởi cho cái ngọn chỉ ba đâm qua nhưng mà không hề hấn gì hết và ông mang đứa bé về nuôi đặt tên là san kich chá san kich chá là vô sự san là không có cái chá là phần sự <cười> trên ngài là được có tên là san kich chá và chứng đắc đạo quả a la hán lúc bảy tuổi nằm ở trong bụng mẹ bị thiêu mà không bị chết bởi vì ngài là bậc a la hán chích chót và trí đạo a la hán sẽ san cho nên chú ý lực của trí này nó làm cho rực rỡ nhé hoặc giả chúng ta thấy một cái trường hợp nữa là ngài bắt của lá, ngài bị một cái con cá nó nuốt vào bụng. Khi nhóm từ nữ Mang ngài ra sông tắm, khi ngài còn là một hài tử mới sơ sinh, nhóm từ nữ lo đùa giỡn nước và bất ngờ nước lớn lên và những ngọn sóng nó lần lần nó đi nó, nó, nó, nó đi vô bờ rồi nó kéo cái mâm ra, mâm là kéo giữa dòng mà cả nhóm từ nữ được không hay? và một cái con cá lớn đã nuốt lấy ngài của lá ngài nằm trong bụng như vậy á. Nhưng mà lại không chết, bởi sao? Bởi vì ngài là bậc A La Hán kiếp chết Trong kiếp đó nếu như ngài chưa chứng mắt được quả quả A La Hán thì ngài không cách nào chết được. Và ngài sống tới trăm sáu mươi tuổi, tám 80 tuổi đi xuất gia. Ngài được đà... đức Phật ngài ban cho địa vậy là để nhất về hạnh thiểu bệnh, không có bệnh hoạn gì. <cười> Rất ít bệnh. Đây là cái quy luật của trí và nó chói sáng làm rất sáng rồi vậy nhưng mà đây là cái trí đạo sẽ xanh Trí đạo a la hán sẽ xanh đối với những cái người mà có duyên lành đạo quả đó quý vị cũng sẽ thấy là nó cũng có những cái điểm để nó báo chứ không hay không nhưng mà nhiều khi chúng ta không lưu ý tới ừ, cho nên chúng ta lại à, tự làm hoại đi những gì thay gì mình có thể đạt được chứ không hay không ngay cả trí đạo a la hán vẫn có thể người đó có thể tự hủy hoại được chứ không phải học. mà bằng chứng là chúng ta thấy rằng trong kinh pháp cứu giải thích là một cái vị bà la môn giàu có mà cuối cùng phải đi sinh ăn đức phật ngàn hóa giang khán này ăn, ăn nếu như ông bà la môn này vợ chồng hang bà la môn này vào buổi thiếu thời mà làm uh, chí thú làm ăn xem để nhất trưởng giả nếu người chồng đi tu quả hai La hán nhưng đến hôm nay già rồi đó thì cả tục sản tán sản cũng không có chỉ do tự hủy hoại lấy cái trí đạo a la hán sẽ sanh không chết thôi. nhưng mà, tự mình phải là cái người gìn giữ lấy mình, giữ an toàn của mình, qua những cái hạnh lành. nếu không, thì, hai gì, những cái trí đạo mình có thể có được. với người mà phát sinh được cái trí đạo, đó, đạo trong tương lai, đó, nó cũng có nhiều điều để nó báo, và chỉ cần mình chúng ta, các, các vị, Mà khéo léo, ghi nhận, sẽ thấy có những cái điềm, hoặc là có những cái giấc mộng, hoặc là, là có những cái hiện, cái, cái, cái hiện tướng, nó như cái điểm báo của cái trí đạo a la hán, thuộc về kịp, nó sanh khởi là. chúng ta thấy là như đức Bồ Tát của chúng ta đó, trước khi mà ngài thành bật chất nặng chính giác ngài nằm mộng ngài cũng thấy năm cái điều mộng vậy nó cũng là điều báo ngài đạt được trí vô thượng chất nặng chính giác rồi trong những cái bổn xanh hay, hoặc là trong những cái câu chuyện mà có cái nam vị thánh tinh văn này, có những điều báo trước là vì đó sẽ chúng ta học được đạo quả chứ không hay không dĩ nhiên cũng phải nhờ sự tạo duyên của đức phật à, thì nó nhanh chóng còn chúng ta thì ở trong cái thời điểm mà tìm một vị thánh có chứ phải không có tìm một vị thánh nó khó khăn như là tìm một cái kim ở trong đống cát, không khó khăn. Nhưng mà điều này cũng không có nghĩa rằng không có cái kim trong đống cát, nhưng mà khó thôi. Tức mà hiện nay vẫn còn có những điều bị thánh nhân, thì những cái người mà có một cái trí lưu ý được những cái điều hoặc là những hiện tượng lành, hoặc là những niềm nghiệp lành, thì người này sẽ nỗ lực, cái người này sẽ tinh tấn để làm cho một cái trí đạo. nó sẽ xanh, nó trở thành hiện thực, à, đang xanh lên. À, chứ không không có, qua những cái, cái kia rồi. và bây giờ chúng ta nói về cái sự chói sáng của trí. ở trí đây cũng phải là trí văn. trí văn. với một cái người mà nghe nhiều học rộng thì cái trí văn đó nó cũng là một cái điều mà chói sáng được sáng. khi gặp những cái câu hỏi và cái người này nhờ nghe nhiều học tập người này sẽ trả lời thông suốt đối với những dị thánh thì tức là thậm chí Đức sẽ là bất sau khi mà đức phật ngài và yeah, nêu lên ba lần không phải ngài không biết vấn đề này nhưng mà ngài chỉ không biết rằng đức phật ngài đã hỏi tới vấn đề nào tại câu hỏi đức phật đó, rất rộng và rất sâu Về chiều sâu thì Đức Sá Lợi Phật có thể nắm bắt Nhưng mà về chiều rộng thì Đức Sá Phật có thể không nắm bắt Nhưng mà đến khi Đức Phật Ngài gửi Là nói về cái hữu Thì bây giờ Đức Sá Lợi Phật biết ngay Là cái vấn đề Đức Thế Tôn Ngài Đang đề cập tới Tức là thầm nhiên khởi Và sau khi trả lời Đức Thế Tôn rồi đó, Đức Sá Lạ Phật mới Này chưa hiền giả Nếu như Đức Thế Tôn có hỏi ta về cái đề tài này Tức là thầm nhiên khởi này bảy ngày bảy tiên ta cũng sẽ trả lời đúng bảy ngày này. À, không có hề mà sơ thất. chứ thì khưu cho rằng đức sáng la phật mà tha chư, quá trình của bài giai đoạn đức tuôn, đức tuôn nó xác nhận là quả thật như vậy. Và nhân đó thì đức Phật, đức tuôn ban cho đệ đệ nhất về cái trí tuệ. Có nhân chứ không với hoài không nhân, có duyên chứ không phải không duyên. Và cái trí tuệ cái ngài được nổi bật rất nhiều chỗ để mình chúng ta thấy. Mộng Gia gì, Du cáo Ngài Là đánh ông mà trước khi lên đường, Đức Thế tôi hỏi có hay không có Ngài không trả lời có hay không có Ngài mới nói bây giờ con đã già rồi Con như giờ của tử ví mình Như là đất, như là nước, như là lửa Như là gió, như là miếng vẽ Cùi chân, như là Con của người nô lệ, như là Chiếc chén mỡ đặt như là cái bò rụng sình Ngài ví dụ mình. Ngài không trả lời là có hay không có Bây giờ muốn nói sao thì nói được à. Ngài giống như con bò đụng sừng Ngại lắm nhại đụng chạm lắm Ngài giống như chán mở đặc thì nó không có cái lợi gì đánh trời là đánh đấu nữa Ngài giống như người, người con của cái kẻ nô lệ à, nghe xong thì ông ông sẽ gì đó ông gì từ khu trẻ đó hối hận và sám hối nhà quá chán anh với một cái đường biển mỹ uh, tài mà khắp cái vùng ấn độ nghe tới phải run sợ đó là nữ du sĩ cây sắt kung đã ly bà học được một ngàn câu của nhóm tiếng anh thả và đi biện luận khắp cả cái vùng đất ấn độ chưa gặp đối thủ và mỗi khi đi tới một cổng thành nào đó bà cầm cây tâm mà cắm xuống và tuyên bố ai mà gỡ cây cái, cái tâm đó về là coi như là thách đấu và cùng nhau trong già vào trong một cái luận nghị đường ở trong những thành phố để mà đấu pháp với nhau người tình cờ đức Phật đi ngang qua ngài thấy vậy ngài mới sai đứa bé lấy đi cái tâm nó đi và trong cuộc thách đấu đó thì nè che sách cũng đã ly đã hỏi đức Phật ngàn câu ngài trả lời thông suốt đây là do trí văn của ngài cũng có thể là do trí tư cũng có thể là do cái trí tu Ngài tức là ba trí và cuối cùng ngài chị hỏi làm câu à này nữ du sĩ thế nào là pháp ăn lành nè như đó thôi và nữ du sĩ đó bế tắc à, xin nhận thầy ngài làm thầy tế độ và ngài cho xuất gia về sau trở thành chị nữ ni a la hán à, đệ nhất biện thuyết của đức tôn bà có tên gọi là kê sắt cũng nói ly tức là nàng tóc quanh, nha đây cũng nói rằng cái trí tuệ của đức sắc quất là rực sáng rồi, chói sáng, tốt đẹp, như vậy. cho nên đây là một cái quy luật hay là một cái sự chói sáng của trí, đây là pháp thứ ba, pháp thứ tư là sự chói sáng của phước, xin cho nên chúng ta đừng có lầm lẫn giữa phước và quả của phước, quả phước là chói sáng đã thành rồi, nhưng mà ở đây là chỉ phước, à, tức là buôn nhát tê chá nó không phải là quý bà ca tức là cái quả Phước mà cái phước mà cái phước nó nó tạo đúng thời khi nó vượt qua những cái hiểm nạn những cái tai nạn à thì cái phước đó nó nó sẽ được được sáng tỏ sáng vậy đây chúng ta mới thấy là trong cái tình tự cái cái, cái cái tình tự từ hạnh đi đến đức đi đến trí à, bây giờ tới cái phước biến hàng thứ tư à chứ không phải là đứng đứng thấp nữa mà cái người cái phước đây cho chúng ta thấy nhiều lắm rất là nhiều người phật tử chúng ta đều biết cách tạo phước á từ bố thí từ trì giới từ cung cảnh, từ nghe pháp không? nhưng mà không có phát huy được cái năng lực của phước bởi sao vậy bởi chúng ta thiếu một cái thiện xảo sử dụng trong lúc đúng thời cái phước mà khi mà tạo đúng thời nó sẽ làm rực sáng, khoan nói tới cái quả. Nhưng bà la môn chu Lê cá, xoa tay cá, ông bị cái tâm bỏng sẻn, che lắp cái cái cái cái tâm bố thí đi và khi ông mới cúng á vào rực sáng, ông quan hiểu, ông ta chiến thắng. Và đại chúng hỏi ờ, chiến thắng cái gì? Nó là chiến thắng cái lòng bỏng sẻ. à Đại chúng đã tán tháng à, ông này quả thật. nghèo chỉ có cái áo tròn để mà hai vợ chồng đi mặt mặt đi thôi vậy mà cúng dường thứ tới tôn vậy à, quả thật một cái tâm rất là tốt vậy ba tháng tháng tán tháng khen ngợi không mà chúng ta mới thấy á chưa nói tới cái, cái cái cái cái quả phước đâu chỉ nói tới cái cái mất mộng cúng dường một đúng thời vậy mà được cái sự mà khen ngợi tán kháng đó là cái sự chói sáng của phước nó vậy Quảng giải chúng ta thấy rằng Một cái đứa bé Nó bị dạ so bắt Trong vòng bảy ngày nó sẽ chết Thì cái người cha của đứa bé đó Cái cung tỉnh Đức Tôn cứu đứa bé Đứa bé nó được rồi Đứa Phật nó được rồi Nhưng mà ông hãy kìa Thỉnh cho Tăng tới làm phước bảy ngày đi Qua ngày thứ bảy Đức Phật ngày Phải ngự tới Những gì có cái giới đó Đức tới như vậy Thì dạ so không thể bắt Mà qua bảy ngày thì đứa bé đã thoát khỏi cái sự chết đó và cái điều này cái phước đó nó là chiếu sáng rực sáng mấy cô dâu cũng đúng thời còn vậy giải chúng ta thấy rằng á và tôi thấy rằng trong câu chuyện này thì cái đứa bé đó sống được tới tầm hai mươi tuổi và chứng quả sau này xuất gia chứng quả la hán trong giáo pháp này cái phước để nó cải nạn như vậy nhưng mà cái phước tạo đúng thời thì nó sẽ là rực sáng chói sáng một câu chuyện khác cho chúng ta thấy là cái phước rất đặc biệt nữa mà cái phước ở đây mà coi cái quy luật của phước mà đức phật này dạy trong cái dạy một cái việc này mà lớn đó là cái phước mà chúng ta tạo đúng thời nếu trường hợp mà tiền thân ngài xưa lý trong khi đại chúng tranh đấu với ông vua về cái việc mà bố thí cúng vừa đến đức phật ca giết và dân chúng nó nói rằng là trong cái lần này ta cúng vừa đến đức phật cùng chia tăng các bạn không thiếu cái món nào trên thế gian này hết cái món nào mà có trên thế gian này đều đặc biệt có hết sắp sửa tới giờ mà cung thỉnh đức phật cùng chưa tăng tới thì kiểm soát lại một lần nữa cho chắc ăn tại thấy phát hiện là thiếu cái món mật ong mọi người nông dân nó tình cờ đi tới trên đường đi thăm giếng bạn mình lại hái được cái ổ mật ong mà ổ mật ong này bán bao nhiêu ông ta không bán người khác mua bao nhiêu ông cũng không bán Dù cho nó 1.000 đồng tiền vàng Nhưng mà hãy cho ông Hùng Phước là ông Hùng Phước Cái món vật Thật sự đơn sơ Cái món mật ong không bằng những cái món cao lương mỹ vị Những cái là nhà cực thượng vị Ở trong cuộc lễ đó đâu Nhưng mà không có cái món đó Không có cái món mật ong đó đó Thì cái buổi lễ vẫn còn khiếm khuyết mà chỉ có thêm món mật ong đó thôi Thì cái buổi lễ đó Nó trở thành là hoàn hảo và cái cuộc bố thí đó trở thành là bố thí không có gì sánh bằng được chúng tôi khi nãy chúng tôi có ví dụ chúng vị thấy mỗi cái cổ xe nó có thể không chạy bởi do thiếu một con ốc mà trái lại có thêm một con ốc đó thì cổ xe đó, cổ xe lớn nó sẽ chạy một cách tốt đẹp thì con ốc đó nó chói sáng như thế nào cũng vậy cái phước mà làm đúng thời như vậy nó chói sáng rồi như cái vị đông dân đó Cúng dường một cái ổ ông thôi Bình thường thì chẳng, chẳng có giá trị đâu Nhưng mà trong cái lúc có nó thì cực kỳ quý giá Và cái phước đó nó trói sáng Và cái quả sau này thì trở thành là ngài siêu quả lý Từ đó trở đi trong vòng quân hồi Ngài không bao giờ bị đói Cho dù là khi Ngài đi bác thức thực Mà không có làng mạc, không có cái cái nơi đường núi không có ai đó, Thì chư Thiên cũng phải xuống quá hiện ra làng mạc rồi bây giờ quá hiện ra người, nó đi cúng dường thực trong nhà. dạ chúng ta nói cái năng lực của phước, đặc biệt nha. quả chính của phật đà dạy rằng á phước có cái năng lực, là làm thành tựu nhân sản, thiên sản và thánh sản. chúng ta mới nói cách khác, ở trên hạnh, đức và tý, hạnh đức và tý là một cái chi phần, Một cái là một cái tập hợp, một cái tiểu tập hợp Ở trong một cái đại thể gọi là Phước Phước bao trùm mấy cái đó Những cái hành lành cũng là Phước Nhưng mà Phước không phải là hành lành Phước còn nhiều hơn hành lành nữa Cái ân đức của ân Đức cứu đáng là Phước Nhưng Phước không phải chỉ là cái đức không Trí là Phước Nhưng mà Phước không phải là Trí Trí còn bao trùm cái Phước À, xin lỗi phước còn bảo trùm cả cái trí này. à ở cho nên chúng ta thấy rằng cái nền tảng để có những cái điều này đi tới là là tạo được một cái phước một cái phước mà cái phước là như thế nào để có quy luật cái phước này tạo đúng thời đúng lúc thì nó sẽ có đúng thời nó sẽ có quy luật rất lớn người ta sẽ có án kháng và cái cuối cùng là quy luật của pháp ở đây chúng ta thấy rằng cái pháp là bao trùm cả cái phước nữa Đó là, đi từng chi tiết Rồi đi tới cái đại thể lớn ở Đức Phật ngày dạy rằng Tham Má Há que Rất Ký Tung Tham Má cha Cái người nào hành Pháp thì Cái Pháp sẽ hậu trì người đó Nhưng ở đây chúng ta sẽ có ba loại cái Trước tiên chúng ta có hai cái loại Pháp trước Hay là ba loại Pháp Thứ nhất là cái Pháp học Nếu cái người mà thành tựu được có Pháp học Vì bất kỳ một từ nào cũng có thể giảng được Chúng ta nói là thành tựu Pháp học Bất kỳ một ý nghĩa nào cũng có thể giảng được Bất kỳ một cái lý pháp nào cũng có thể giải thích được Và trong cái sự biện luận Người này sẽ không hề rung sợ Đây là một sự chói sáng của khách học Và chính Thức Phật ngài đã dạy vua Ba Tư Nạc rằng Hãy cúng dường Đức Ananda Khi vua Ba Tư ấy, bạch hỏi bạch bươi tôn Cúng dường Phật bảo cũng con đã thấy rồi, con đã biết rồi Cúng dường Tăng Bảo con đã biết rồi Vậy cúng dường Pháp Bảo Như thế nào bà tứ tôn Con hãy dạy con đức tôn Con ngày hãy phán dạy này, Đại dương hãy cúng dường Đức Ananda Bởi vì sao vậy Bởi vì Đức Ananda là cái người mà Như là cái kho của Tam tạng Thuộc lòng Tam Tạ Giữ gìn được cái Tam tạng Mà không còn bị sai lạc Và cho nên cái Pháp học Cũng có một cái quy lực Một sự chói sáng Cho nên cái người nào mà, mà, mà muốn được cái quy luật giải Pháp Mà nên nhớ rằng Đức Phật này dạy là Pháp hộ tiền người hành Pháp Cái Pháp học Nó sẽ dẫn đường Nó sẽ dẫn lối Nó làm chấn chỉnh lại một cái tri kiến tốt đẹp Nó không còn bị siêu dẹo, Nó không còn bị công vẹo Nó không còn bị lệch lạc Và đi tới Cái mục đích của mình Điều thứ hai nữa là cái Pháp hành Cái Pháp hành Cái Pháp hành cũng là một sự trói sáng Nếu đúng thời và chúng ta nhớ rằng có hai vị tỳ khưu một vị tỳ khưu trẻ học pháp một vị tỳ khưu lớn di hành pháp và sau khi thằng thành đạt có quả vị a la hán rồi thì mới dạy những đệ tử đệ tử của thành đạt có vị a la hán khi mà trở về tán thán vị trưởng lão thì vị mà tỳ khưu trẻ am từ nghiệp pháp học mới ngẫm nghĩ ông này không học kinh điển gì hết mà được tán thán vậy thôi thì để khi nào mà về gặp mặt ta sẽ hỏi pháp tử xem trình độ cỡ nào Một lần ngõi gặp nhau thật. Và đứng Thức Tôn Ngài thấy được cái tâm lý của vị tỷ khu trẻ về đa văn, học về pháp học, binh thông. Ngài mới ngẫm nghĩ rằng cái vị tỷ khu này đùa giỡn như con rắn độc.